trường ba bi kịch của Vân Lăng phía trên không trung hai đạo quang ảnh trong nháy mắt hiện lên phía chân trời dưới sự chứng kiến của vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú đột nhiên và chạm chạm vào nhau chốc lát một tiếng lồ oành lên vang vọng khắp không trung làm cho một số người ở phía dưới nhịn không được bưng kín cái lỗ tai thần tình kinh ngạc nhìn vào chàng đấu kia có lẽ bởi vì công pháp tuột tính quá mạnh mẽ Bởi vậy khi vân năng cùng thất thải thôn thiên mãng vừa tiếp xúc, đó là áp dụng chiều thức mạnh mẽ mà điên cuồng tấn công, tại kiếm trong tay giống như là như nham thạch. Hàng lúc quy động không ngừng, vang lên tiếng xé gió bén nhọn, mượn thân hình nhanh nhẹn, vân năng không ngừng tàn nhẫn công kích vào những chỗ yếu hại và mỏng manh của thất thải thôn thiên mãng. Như là mắt, mũi, tuy thân pháp của vân năng nhanh nhẹn, Nhưng tất thải thuộc tiềm mãng cũng không chậm, thân thể cao lớn, không chút nào khiến cho tốc độ của nó chậm đi, ngược lại khiến nó có được một lực lượng cực kỳ khổng lồ, cái đuôi, cự đại linh hoạt không ngừng lay động, lực lượng khủng bố, cơ hồ có thể phá vỡ thanh thế của biển và không gian hư vô trong thiên địa. Từng tiếng lộ ầm ầm vang lên, khiến không khí xung quanh như vụn ra, trên bầu trời, hai đạo nhân ánh. Một lớn một nhỏ lại bộc phát ra khí thế Và lực lượng khủng bố Sắc mặt của Vân Năng ngưng trọng Nắm chặt thạch kiếm trong tay Hai cánh sau lưng không ngừng chấn động Thân thể không dừng lại Ở một chỗ vượt quá 3 giây Mỗi một lần thân thể di động Là lúc thạch kiếm trong tay mang theo kình phong hung hãn, Hòa lên một mảnh tàn ảnh Làm cho người ta hoa cả mắt Chém thật mạnh vào thân thể Thôn thiệt mã Bất quá đáng tiếc là trải qua tiếp xúc vài lần Vân Năng đã phát hiện Còn thất thải mà thú không biết tên này Lực lượng cùng với sự nhành nhẹ Thậm chí năng lực phán đoán nguy hiểm Không kém gì một gã đấu vương cường giả bình thường Mỗi một lần Khi hắn thi triển đấu ký Chớp mắt con thất thải Mà thú này đã lùi hoặc cuốn lại thân thể Tránh được thì tránh Không tránh được thì bằng vào xả lân vô cùng Cứng rắn để ngạc khánh Bởi vậy cho dù thế công của văn năng Giống như là sóng biển liên miên không dứt Nhưng lại không tạo thành thương tổn gì Quá lớn cho nó còn nữa, khiến cho trong lòng Vân Lăng hơi trầm xuống Chính là trí tuệ của con thất thải thuần thiên thăm mã này Trí tuệ của nó, cơ hồ Còn hơn rất nhiều so với một con ngũ dài mà thú bình thường Đối với việc nắm chắc thời cơ Nó tựa hồ giống như là cường giả đất chinh chiến Rất nhiều trận đấu, kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ gần như tương đương với hắn Trong đầu cấp tốc như bản tính ra một quyết định Ngay lập tức làn da của Vân Lăng đột nhiên căng thẳng Thân thể gần như phản xạ có điều kiện rơi sang trái một khoảng. Thanh đao kiếm trong tay do năng lượng ngưng tụ mà thành, nhanh chóng đâm về phía trước. Truy, khi thanh thạch kiếm đâm tới ở chính diện, một đoàn chất lỏng bảy màu nhanh lập tức từ miệng thôn thiên ma ào ra, đao kiếm tiếp xúc với chất lỏng, ngay lập tức liền phát ra âm thanh phi xi. Thanh kiếm vốn đã cứng rắn đến mức đủ để chống cự một cách toàn lực của đấu linh cường giả, lại giống như bọt biển gặp ngọn lửa. Cấp tốc bị thiêu đốt và ăn mòn. Chỉ trong giây lát, thạch kiếm vẹn vẹn chỉ còn lại một lửa. Hảo liệt độc, hắn trong mày nhìn thạch kiếm đang dần bị ăn mòn. Tựa như còn chưa đủ, chất lỏng bảy màu này còn rất nhanh lan tràn đến bàn tay của vấn năng. Vấn năng ngay lập tức liền. Quyết định từ bỏ thạch kiếm mà mất đi đấu khí trong cơ thể duy trì, Thành thạch kiếm kia liền nhanh chóng trở lên hư ảo cuối cùng chậm rãi biến mất. thạch kiếm rời tay, vân năng còn chưa kịp có hành động gì, một tiếng lộ chậm thấp đã vang lên trên đỉnh đầu của hắn. hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng mờ to lớn mang theo lực lượng khủng bố, không gì so sánh nổi đang ụp xuống người hắn. huyền nhâm tuấn, hai tay kết ấn, đấu khí trong cơ thể cấp tốc huy động, giữa không gian năng lượng thuộc tính giống như là đấu khí của vân năng, ánh mắt hội tụ lại. Vài tiếng nhỏ chợt vang lên, một tấm nán trắng nhịch. Ngầm tách lớn dây trừng mấy thước, trông rõ xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Thịch thịch, cái đuôi 6 kg hung hăng lượn xuống, quanh một tiếng liền dừng trên thạch thuần. Lực lượng cực kỳ hung hăng ầm xuống, trực tiếp làm cho thạch thuần dần dần hiện ra vết nứt. Cái đuôi lại đột nhiên lượn xuống một lần nữa, thạch thuần nhìn như cứng rắn lại ầm ầm lộ tung, cả bầu trời chi chít những mảnh đá vụn. Trong lúc đó, Một đạo bóng dáng mạnh mẽ Từ trong bắn ra Trong giây lát liền xuất hiện Một cái đỉnh đầu thôn thiên mạng Một tiếng quát chói tai trượt vang lên Một luồng quang mang màu xám trắng Từ trong Bóng dáng đó đột nhiên lớn dần Trong nháy mắt Một đạo thành quyền Chừng hơn một thước chụp cánh tay vân lăng Màng theo ánh mắt giận dữ Một quyền này liền lệ xuống đỉnh đầu thôn thiên mạng Có năng chưa kịp né tránh Oanh Một kích trong dựng giữ của Vân Lăng, ngay lập tức đã khiến cho tầng vậy bảy màu rốt cuộc bị văng tung tóe Máu tươi dần trong đó thập thấu ra. Tê, trên đầu chuyển đến đau đớn, làm cho đôi mắt thuộc thì mãng trở lên đỏ rực. Ung tính dấu bấy lâu rốt cuộc hoàn toàn bạo phát. cái đùi lớn của nó đột nhiên bung ra, lại một lần nữa nhanh như chớp đập vào người Vân Lăng. Bóng ma trong nháy mắt liền tới, đùi ra phía sau cũng không kịp vân đằng chỉ có thể vội vàng lơng hai cánh tay giao nhau phía trước, rồi nhế mắt cái đuôi đột nhiên giáng xuống cánh tay, lực lượng khổng lồ liền trực tiếp đèm vân đằng lệ xuống mặt đất. một tiếng ầm ầm lớn vang lên, hai chân vân đằng giống như là trường thương, thẳng đâm cắm vào trong mặt đất cứng rắn của quảng trường. dưới sự trợn mắt há mồm của mọi người, từng cái khe ở chỗ hai chân bắt đầu lan ra. lực lượng kia thật khủng khiếp, lót cơ hồ tạo thành một cái khe kéo dài đến cuối quảng trường. Quỷ địch điện tử mà nam tông nuốt một bụng lực miếng kinh hãi lẩm bẩm nói, hai chân run lên và nàng liền nhảy lên khỏi mặt đất, sau đó hai cánh của hắn chấn động, lại một lần nữa trôi nổi giữa không trung, sắc mặt thoáng tái nhợt. Giờ bây giờ hắn mới phát hiện, mình thực sự xem thường con ma thú hình dáng này. Nguyên bản, hắn vốn dựa vào đấu kỹ cùng tốc độ nhanh chóng để đánh lui nó, là chuyện không thể thực hiện được. Ánh mắt hắn đảo qua vòng chiến Hải Ma Đông và đám người bên mình, những trưởng lão khác đã bị Hải Ma Đông áp chế đến cảnh. Chỉ còn cách co đầu rút cổ để bọn tự bảo vệ Chỉ không lâu nữa Ba người đó chắc chắn sẽ thua Chào mày Hai ba đông lại một lần nữa quét về phía chỗ khác trên bầu trời Ở nơi đó tiêu viêm đang huy động hai cánh tựa hồ Đang quan khán xem bọn họ chiến đấu Phải bắt hắn Bất quá bây giờ Người có thể thi triển ra đấu khí hóa cánh Cũng đã bị cường giả bên đối phương quấn chặt Ngoài bọn họ ra Có một số người tuy rằng thực lực Hơn xa so với tiêu viêm nhưng lại chịu thiệt là không thể phi hành, Vân Lăng mặt mày nhăn nhó, thấp giọng lẩm bẩm, chỉ có thể thử nhờ vài trưởng lão tu hành công pháp mong được tính, chỉ cần bắt được tiêu viêm chiến đấu tự nhiên có thể dừng lại. Nghĩ đến đây, Vân Lăng cúi đầu nhìn về bài trưởng lão đang đứng trên bãi đá kia làm ra dấu hiệu, sau đó lại một lần nữa xoay người lao về thôn Thiên Mạc. Nhìn Vân Lăng ra dấu, hơn 10 vị trưởng lão áo bào trắng trên đài cao lảo đảo, liếc mắt nhìn nhau một cái, bốn áo dạ gần đầu Sau đó liền đứng dậy, đấu khí màu xanh nhạt từ cơ thể lượn lờ ra. Gió nhẹ đột nhiên hiện lên xung quanh cơ thể, những người đó khiến y bào của bọn họ chậm rãi phất phơ. Mượn làn gió nhẹ, bốn gã trưởng lão áo, áo bảo trắng từ từ bay lên không, chợt phân tán một cách cực kỳ ăn ý xung tới vây quanh tiêu viêm. Lúc bốn vị áo bảo trắng hướng bay lên không trung, tiêu viêm cũng phát hiện ra hai cánh lập tức bội vàng chấn động, thật cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn đối với bốn vị trưởng lão này. Tuy rằng bốn người này không đi ngăn trở Hải Ba Đông đang đối chiến với ba vị trưởng lão, bất quá xem hơi thở hùng hậu của bọn họ. Những người này ít nhất cũng đấu linh cường giản, tiêu viêm đương nhiên cũng không ngu mà trực tiếp cùng bọn họ giao thủ. Nhìn tiêu viêm lùi về phía sau, bốn gái trưởng lão chưa xuất ruột, vẫn chậm rãi bay lên không trung, bốn người hình thành một cái tứ giác, dù thế mơ hồ đem phong tỏa tiêu viêm vào giữa. Thân thể trôi nổi giữa không trung, ánh mắt tiêu viêm gắt cao nhìn bốn vị trưởng lão áo bào trắng bởi vì lúc trước thiếu chút nữa bị bà người kia vây sát nên hiện tại hắn cực kỳ lưu tâm đến vị trí bọn người kia, bởi vậy nhìn thấy vị trí bọn họ có chút quỷ dị, tiêu viêm liền động thân hình nhanh chóng ly khai vòng vây bốn người, hơn nữa hắn còn không ngừng trên không trung bày loạn sạn để cho bốn người hình thành những vị trí có trật tự. đối với hành động dảo hoạt của tiêu viêm bốn vị trưởng lão cực kỳ bất đắc dĩ, không có đấu khí chi cánh duy trì về phương diện tốc độ phi hành, bọn họ căn bản không có khả năng vượt qua Tiêu Viêm. bởi vậy chỉ có thể cẩn thận tiếp cận, đợi khi đối phương lộ ra sơ hở sau đó đồng loạt ra tay. nhưng mà bốn người bọn họ quá xem thường trình độ cẩn thận của Tiêu Viêm. cho dù hắn liều mạng không ngừng tiêu hao đấu khí, cũng sẽ không vùng bốn người này tiếp xúc trải qua sự dằn co truy đuổi một cách ngu ích bốn vị trưởng lão rốt cuộc có chút không kiên nhẫn được, nhất thời trên hư không từng đạo phòng nhận liên miên không dứt, điên quăng bắn về phía Tiêu Viêm ý đồ muốn tìm ra sơ hở của hắn, sau đó tiến hành vây bắt. bất quá, đáng tiếc tiêu viêm có dị hỏa hộ thể, chiều qua mức đến những đạn phòng nhận này. Sau khi đem đấu khí áo giáp trợ hồi ra, cho dùng ít phòng nhận xuyên qua phòng hộ của Thanh hỏa cũng mẹn vẹn lưu lại trên áo giáp một vệt chẳng mà thôi. Thất hình không ngừng né tránh, bận chút thời gian rảnh rỗi, khóe mắt tiêu viêm nhìn khắp xung quanh, phía hải bà đồng đối phương gồm ba gã đấu vương cường giả cơ hội đã không còn toàn lực phòng hộ ba người dung hợp dưới công kích gần như liên quan của hải lão càng ngày càng bạc nhược nếu như vậy ba người này hẳn kiên trì không được bao lâu nữa ở một chỗ khác luận đơn đã độc đấu thực lực mà nói vân nằng rõ ràng vượt qua rất xa ba vị trưởng lão kia bởi vậy tuy thực lực của thôn thiên mãng rất mạnh nhưng muốn đánh bại hắn có chút khó khăn hiện tại song phương lâm vào khổ chiến ai cũng không làm được gì ai Hịp lại con người liếc mắt nhìn Thôn Thiên Mã đang cổ chiến cùng Vân Năng. Tiêu viêm nắm chặt trọng thước trong tay, lắc mình một lần nữa, tránh thoát, đợt phòng nhận, bắt đầu. Đợi cơ hội. Chiến đấu kịch liệt giằng co trên hư không vài phút đồng hồ, rớt cuộc một đạo lăng lượng kịch liệt lộ huynh lên, và đạo nhìn ảnh cực kỳ chật vật từ không trung dần rớt xuống mặt đất, cuối cùng khi hạ xuống. Ở sân thượng, cứng rắn đô lại Ba cái hố thật sâu Ánh mắt mọi người vội vàng đảo qua Phát hiện ba người rớt xuống kia Cự nhiên là ba vị đấu vương cường giả ngăn trở hải ba đông Lúc này, sắc mặt ba người bị đông lạnh Có chút xanh mét Hàn khí từ trên đỉnh đầu thầm thấu ra Thân thể không ngừng run rẩy Trong cơ thể các người chính là hàn Băng kinh của ta Nếu các người yên tĩnh, tu luyện một giờ Nó sẽ biến mất, bất quá trong đoạn thời gian này Tiếp tục vận dụng đấu khí Như vậy hàn khí sẽ ăn mòn mạch đến lúc đó đội thường chỉ sợ không phải mười ngày nửa tháng có thể chữa trị được. trên bầu trời hải ba đông chậm rãi thở một hơi liếc nhìn ba người thản nhiên nói. nghe vậy bà vị trưởng lão và nam tông liền biến sắc liếc nhìn nhau lộ ra oán hận rồi vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển đấu khí bắt đầu đuổi hàn khí trong cơ thể. chặt chặt quăng kình của hải lão có vẻ khủng bố hơn sáu năm đó a nhìn thấy chỉ trong mười thần thời gian hải ba đông đã khiến bà gã đấu vương thường giảm tạm thời mất đi sức chiến đấu. Gia hình thiên mỉm cười Đúng vậy, bà tình kia thực lực bất quá chỉ mới tam tình đấu vương mặt thôi Tùy mượn dụng dung hợp đấu ký, chi hiệu, cầm cự với hải lão một thời gian ngắn Bất quá cũng không thể kéo dài Và vã cái gật đầu ánh mắt quét về phía thôn thiên bác cao mạnh nói Giống ma thú này ở đâu? Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua Thực lực cũng không tồi có thể rằng có với vấn năng Khuôn mặt của gia hình thiên đồng dạng có thêm vài phần mờ mịt ánh mắt nhìn chậm chậm vào thân thể hình xà khổng lồ, lắp bắp nói. Chẳng biết tại sao ta có cảm giác thấy, nó luôn có chút quen thuộc, nhưng thực tế nghĩ lại thì chưa bao giờ gặp qua loại ma thú hình dáng bảy màu này. Các bá thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy sự viêm càng ngày càng thần bí, ma thú vừa kỳ lạ vừa cương đại này, thật không biết ẩn ở chỗ nào đoạt được. Khí trên không trung, sau khi Hải Ba Đông đánh lui ba trường lão Vân Nam tông, thân hình nháy mắt chuyển động. Rất nhanh xuất hiện ở bên cạnh cái lồng năng lượng cực lớn kia, dòng trưởng của lão đột nhiên huy động, một cỗ năng lượng hàn khí vô cùng hung hồn bùng lộ ra không ngừng oanh tích vào lồng năng lượng phía trên, mới một lần oanh tích điều khiến sắc mặt hai tên, chấp pháp gần trăm tên. Vân Nam Tông ở ngoài vòng bảo hộ, trong nháy mắt trắng bạch, thân thể lung này như sắp sụp đổ, dưới sự công kích mạnh mẽ của Hải Ba Đông cái lồng năng lượng màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần không ngừng trở lên hư ảo. Khải Bá Đông, người hồi quá đáng rồi đó, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn cái lồng năng lượng đang bị lung lay sắp đổ, Vân Năng muốn năng bị thôn thiên mãn dây dưa không dứt phẫn nộ quát. Tiếng hét vẫn nộ vừa mới hạ xuống, Vân Năng liền biến sắc, chỉ thấy thôn thiên mãn thiếu lúc hắn phân tâm, một đoàn chất lỏng bảy màu đột nhiên một lần nữa phun ra trong miệng hắn. Chết tiệt! tấp giọng bắn một câu vân năng lùi vội vàng lùi về phía sau, hai tay vũ động, một bức tường nham thạch dày không ngờ xuất hiện phía sau và phía trên, chất lỏng bảy màu mang theo tính ăn mòn bay qua, bức tường nham thạch cứng rắn, cơ hồ không có hiệu quả gì lớn. Ngay đúng lúc và có chút bối rối lùi về phía sau, vân năng lại không phát hiện, lúc này khoảng cách giữa hắn và tiêu viêm càng ngày càng gần, có cơ hội phải đánh lui vân năng, coi như vậy vân năng đồng sẽ thấy không còn người nào có thể ngăn chặn ta rời đi, bởi vì kiềm chế của bốn gã trưởng lão căn bản không làm tâm thần của tiêu viêm phân tán bao nhiêu, nên những cuộc chiến trong bầu trời vẫn bị hắn chú ý. khi vân năng vì lui ra phía sau mà để gần hắn cũng đồng thời bị hắn phát hiện, bàn tay đột nhiên nắm chặt chuôi quyền trọng xích, tiêu xoay người một cái, dưới một số ánh mắt đang nhìn chăm chú, cựng nhiên thẳng tắp bay về phía vân năng, người này tự chui đầu vô lưới sao nhìn hành động của tiêu viêm cơ hồ tất cả mọi người ngạc nhiên lẩm bẩm nói không để ý đến ánh mắt khó hiểu này hai tay tiêu viêm nắm chặt chui nước chậm rãi dơ lên sau đó hít một hơi đấu khí trong cơ thể giờ phút này giống như là nước sôi sôi trào đột nhiên dao động mà khi đấu khí trong cơ thể bắt đầu khởi động trên thành thước kia đột ngột trở nên đỏ rực giống như than hồng khi huyệt trong thước đổi màu con mạch tiêu viêm trong nhãn mắt đỏ lên, đấu tinh thể hình thôi trong cơ thể run rẩy một chút, liền phóng xuất ra một cỗ đấu khí năng lượng cực kỳ khổng lồ, sau đó theo tinh mạch hoàn toàn quán chú tiến nhập quyệt trọng tước. Đại trưởng óc cẩn thận nhìn trọng tước trên tay tiêu viêm bỗng nhiên trở lên đỏ rực, muốn gã trưởng óc vẫn đang truy đuổi tiêu viêm trên bầu trời vụt vạc nhắc nhở, hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lúc tiêu viêm bay đến tới, vẫn đang đã phát hiện ra bất quá Phần lớn lực lượng chú ý Hắn đều đặt trên người Tôn Thiên Mãng đang đuổi giết phía đối diện Đối với công kích của tiêu viêm Chỉ tùy tay Vậy một chút khối vách tường Nhăm thạch lửa thước hiện ra Hắn cho rằng Lấy thực lực của tiêu viêm Khối thạch bích này Hắn ngăn cản được công kích mãnh liệt của tiêu viêm Nhìn khối thạch bích kia Cũng không quá dày khóe miệng tiêu viêm hiện lên chút cười lạnh Trong cơ thể đấu khí cuồn cuộn không ngừng Quán chú tiến vào huyền trọng xích và kêu đều khí quấn chúng, độ ẩm càng ngày càng nóng dần lên, cuối cùng thậm chí làm cho không khí xung quanh thể của hắn có chút hư ảo. Trong phút chốc, vận lang của nàng hết sức chăm chú nhìn Tô Thiên Mãng sắp đột phá phong ngự cuối cùng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền xoay người lại, nhìn thước trong tay Tiêu Diễm phóng ra một cỗ hồng mang mãnh liệt, động từ của hắn chợt co rút lại, thước có khả năng ẩn chứa được năng lượng đã xa xa vượt qua dự đoán của nàng vân nàng lão nhi thử đỡ chiêu này xem ánh mắt lạnh như băng nhìn khuôn mặt của nàng vân nàng rốt cục hiện lên một chút kích động quái miệng của tiêu viêm nhất thời hé ra trọng xích trong tay tựa như một mặt trời đặt về phía tây ở bầm nện xuống diễm phần phệ lãng xích trong khoảng cách đặc bích kia nháy mắt bạo liệt dưới vô số ánh mắt rung động nàng nhìn chăm chú Đại thước mùa đỏ bị hỏa sóng nóng cháy Phá vào hùng hăng lệ xuống đầu quân lăng. Giữa khắc này toàn trường im lặng không một tiếng động Trong quảng trường Yên nhiên giữa phút này cũng rất kinh ngạc Cùng khiếp sợ Nàng không nghĩ tới Tiêu viêm còn có thể tiết triển ra công kích mạnh mẽ như vậy Xem ra lúc trước khi cùng làng thủy thế Hắn vẫn còn ẩn tàng thực lực Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhận Hơi dương lên một lúc lâu Yên nhiên rốt cuộc lạc lòng cúi đầu cái công mạnh mẽ cỡ này của tiêu viêm làng thừa nhận không đỡ nổi thật là một tên đáng sợ nàng thấp giọng thi thào một tiếng mặt cười thoáng có chút chua xót nằm đó phía vật kia hiện giờ lại là một mà lửa, hơn nữa ở trước mặt nàng bảy gia kỳ tích loại đã kích lại khiến cho lòng làm tàn yên nhiên có cảm giác đau đớn Trường 343, Vân Phúc, yên Nhật Trận Trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ như dáng chiều tà đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát, ánh sáng màu lửa đỏ ấy đã xua tan ánh nắng trên quảng trường. Hơi lửa nóng hừng hực làm cho mọi người có cảm giác như rơi vào trong lò lửa. Ánh lửa đỏ dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú đột nhiên giáng xuống đỉnh đầu của Vân Lăng. Chành như xếp đánh Dường như có tiếng sấm trầm đục vang vọng trên không Thịnh ánh đỡ đỏ hung hăng giáng xuống sau gáy Vân Long Kinh khí vô cùng hung hắng Trong khoảng khắc bạo phát ra Vân Năng chỉ cảm thấy trong đầu Lỗi đau đớn kịch liệt Như muốn xé toạc đầu mình a, Từ trên trời tay Vân Năng ôm lấy vết thương Trên đầu không ngừng chảy máu Tét lên một tiếng thê lương Rồi sau đó như chim gãy cánh mà rơi thẳng xuống đất. Thân thể rơi nhanh xuống, chỉ còn cách mặt đất khoảng chừng 10 thước. Quân Lăng đập mạnh hai cái cánh, giúp thân thể bị gọn mà đáp xuống. Ánh dáng màu xám trắng từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất ra, trong những mắt luồng sáng ấy mang theo sự giận dữ, lấy thế áp bức không gì có thể ngăn cản được áp chế ánh lửa đỏ kia. Mắt nháy cái đã mạnh mẽ đánh tan. Đẩu Vương cương giả nổi giận, mà phản kích có thể bình thường hay sao? Ánh lửa đỏ dần dần tiêu tan, đạo ánh sáng màu xám trắng của Vân Năng cũng đã cấp tốc thu lại trong cơ thể, ánh sáng tiêu tan. Lúc này, Vân Năng một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. nhưng lần này là hình ảnh với một kẻ yếu thế trên quảng trường trong ánh mắt trở lên im lặng như tờ một lúc sau tiếng hít thở tức giận liên tiếp vang lên giữa không trung hai cánh sau lưng của Văn Năng chậm chạp phè phẩy lồng ngực vập vồng không ngớt hai tay ôm đầu máu tươi đỏ sẫm thấm qua cái ngón tay chạy ra từng giọt rơi xuống làm cho khuôn mặt nhất thời nhuộm đỏ hai tay chậm rãi buông đầu ra Tức tỷ lộ ra một vết thương sâu cả thốn, kéo dài từ thái dương tới gần cạnh mang tai phải. Vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương trắng bên trong, với thương thế kinh khủng như vậy, nếu lúc nãy Vân Năng phản ứng chậm một chút, có lẽ đã bị một kích tiêu Viêm đánh bay đầu. Vốn thực lực tiêu viêm dù có chi thi triển địa giai đố kỵ, cũng không thể gây ra cho Vân Năng vết thương kinh khủng như vậy, nhưng Vân Năng thực sự quá kinh địch. Nếu như lúc lãi hắn tạo ra một tầng năng lượng bao phủ đỉnh đầu, một cái kia của Tiêu Viêm, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn bị thương hơi nghiêm trọng một chút mà thôi. Vết thương chí mạng như hiện tại tuyệt đối không thể nào xuất hiện được. Bàn tay chậm rãi run run, lồng ngực không ngất phập phồng, Vân An nén chịu đau ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt giả lùa lúc này biến thành cực kỳ đanh ác, hai mắt lộ vẻ oán độc trợn lên nhìn Tiêu Viêm đang ở trên không hận không thể xé xác đối phương thành muôn mảnh, Giói, giói tiểu tử lão già ta coi thường ngươi rồi, nghiến răng cười lạnh, trên đầu truyền đến từng cơn đau nhức kịch liệt, làm cho vân năng có chút mê muội, cơn giận dữ suýt nữa làm cho mờ đi lý trí. Tại vân nam tông trước mắt gần ngàn đệ tử, lại bị một tên tiểu tử chưa đến 20 tuổi suýt chút nữa lấy mạng, đây thực là hết sức mất mặt rồi. Từ trong lạp giới nhanh chóng lấy ra một bình thuốc chữa thương, sau đó rắc toàn bộ lên miệng vết thương, cảm thấy mắt mẻ dễ chịu dần dần lan ra. Lúc này Vân Năng mới cảm thấy bớt đau một chút, ánh mắt hoán độc, hắn nhìn tiêu viêm hít một hơi nói. Tiêu viêm hôm nay người đừng có làm mơ, thoát khỏi. Vân Nam Tông, tiêu viêm lạnh nhạt liếc nhìn Vân Năng đầu chảy máu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Sau khi hắn thi triển địa dài đấu kỹ, thế nhưng vân năng chỉ bị thương nghiêm trọng mà thôi. Vốn là tiêu viêm đã nghĩ, một xích ấy có thể giải quyết tên khốn này. Đấu kỹ mà tiêu viêm thi triển khi nãy là địa dài đấu kỹ hay sao? Trên cây đại thụ, dài thiền nhó mắt nhìn vân năng đầy đầu máu. Rồi nhìn qua tiêu viêm thấp giọng lầm bậc. Hừm! Băng vào thực lực đại đấu sư của hắn, nếu muốn nạp tương tổn và năng cấp bậc của đấu kỹ ấy, cũng không dễ thấp hơn địa giai Pháp mã gật gật đầu kinh ngạc nói, không ngờ hắn vẫn còn ẩn tàng thực lực như thế, xem ra lúc thi đấu với yên nhiên, cho dù không lợi dụng sự khéo néo, muốn thắng cũng không phải chuyện khó khăn gì. Gia hình thiên thở ra một hơi trao mẩy nói, Tên này tìm đâu ra đủ thứ như vậy chứ, đầu tiên là dị hỏa. Kế tiếp là sùng vật cấp bậc đấu vương, bây giờ là địa dài đấu kỹ. Không lẽ sau lưng hắn có một thế lực cường đại mà ta không biết đỡ đầu cho hắn hay sao? Pháp mã lắc lắc đầu, hắn cũng cảm thấy tiêu viêm có thể làm ra những chuyện như vậy. Tức là vẫn còn những lá bài chưa lật, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng thật là quá quỷ dị, ít nhất với thực lực luyện dược sư công hội của hắn. Quyết không thể nào tùy tiện kiếm ra được một loại dị hỏa cùng với một sùng vật cấp bậc đấu vương. Chẳng lẽ Tiêu Gia, lời vừa thốt pháp mã lắc đầu tự diễu Bằng vào thực lực của Tiêu Gia có thể xuất ra một quyền huyền dài đố kĩ đã không dễ dàng Muốn có được địa dài đố kĩ, vậy phải chờ mặt trời mọc hướng Tây Hai người nhìn nhau, đồng thời trao mày thở dài một hơi Với lực lượng tình báo mà bọn họ đang nắm trong tay Không có một điểm tin tức nào chỉ ra manh mối gì cả So Tiêu Viêm lúc này với tin tức của ba năm trước Lúc đó khi Yên Nguyên tới tiêu gia để từ hôn Hắn vẫn là phế vật Bây giờ đột nhiên quật khởi Không lẽ nói với quan hệ chuyện từ hôn Của Lạp Đàn Yên Nguyên đã kích hắn hay sao Hai người cũng là cười khổ một tiếng Nếu thật như vậy Tức là Lạp Đàn Yên Nguyên tự mình gây lên tội nghiệp rồi sao Trên không trung Thân thể Vân Năng toát ra khí tức vô cùng dữ tợn Cho dù là đệ tử Vân Nam Tông Ở phía dưới cũng có thể phát hiện Lập tức nhìn nhau không dám phát ra âm thanh Sợ rằng chọc giận Vân lăng Đang trong tình trạng như quả bom sắp nổ. Tên gia hỏa tiêu viêm này Thật là tàn nhẫn A Ở mép lồng lăng lượng Hải ba đông bị biến cố trong quảng trường Kinh động, quay đầu lại xem Tiếp Vân Lăng kia bị đánh đến Chảy máu đầu, lão cũng không khỏi Lắc đầu cười thầm nói Hải lão, khẩn trương phá cái lồng đi Nơi này không thể ở lâu được Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn về hải ba đông Mở miệng thúc rụng Cần 3 phút thôi Gật gật đầu Hải Ba Đông không nói lời thừa Liền quay lại bắt đầu đập phá điên cuồng Cái lồng năng lượng kia Mà lồng lăng lượng Do hơn trăm tiêm chấp sự Và nằm tông liên thủ tạo thành Thật kiên cố Tuy rằng năng lượng không ngừng khuếch tán Nhưng thủy chung vẫn không bị phá vỡ Hải Ba Đông Nếu người chào vân làm tông một chút thể diện Ta không lẽ người mặt băng hoàng Giận dữ nhìn về Cái lồng đang bị rung động mạnh Vân Lăng tức tối quá to, không thèm để ý đến tiếng quát của Vân Lăng, Hải Bà Đông tiếp tục phát động công kích hùng hãn lên lồng năng lượng. Hiện tại, việc đã đến nước này, mặc kệ tất cả, sau rồi hãy nói, hắn cũng không tin Vân Âm Tông kia, thực sự dám làm chuyện gì với mễ đặc nghĩ gia tộc, dù sao một đấu hoàng điên cuồng báo thù cũng đủ cho bất luận kẻ nào kinh sợ. Khẩn trương nắm chặt tay, Vân Lăng vốn nàng phẫn nộ, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn cuối đầu, giọng lạnh lùng quát to với đệ tử Vân Nam Tông toàn trường. Đệ tử Vân Nam Tông nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc nhật trận. Tên gia hỏa này không ngờ mà hộ tông đại trận ra dùng, quả thực là bị tiêu viêm nam cho phát điên rồi. Nghe tiếng quát của Vân Lang, Cổ Hà ngẩng người, nhíu mày lắc đầu trầm giọng nói, nghe tiếng quát, vô số đệ tử Vân Nam Tông sững sốt, thoáng chân trừ một chút, sau đó Cũng quát vàng chậm rãi nhắm mắt lại, chốc lá sau từng luồng năng lượng màu trắng từ đỉnh đầu bọn đệ tử Vân Nam Tông xuất ra. Lăng lượng màu trắng cuồn cuộn bay lên không ngừng, chỉ trao nháy mắt đã bao trùm cả bầu trời. Thoáng nhìn qua như là một biển mây, mà phần Lăng là trung tâm của biển mây đó. Các vị trưởng lão giúp ta một tay, nhìn mây mù chẳng ngập xung quanh. Vân Lăng quát lên một lần nữa, vết máu trên gương mặt lúc này đã khô cứng lại, trông thật kinh khủng. theo tiếng quát của Vân Năng, trên đài đã mười vị trưởng áo áo bào trắng chậm rãi đứng lên một lượt, vừa chuyển thân đã chia nhau vọt tới những cây đại thụ xung quanh quảng trường, kết ấn trong tay đồng thời phát động theo động tác của tay họ, biển mây bao phủ không trung cũng đột nhiên va động, năng lượng của mây bắt đầu cấp tốc ngưng tụ tới chỗ Vân Năng đang đứng ở trong nháy mắt, không ngờ trước mặt Vân Năng đã hình thành một quả cầu năng lượng màu trắng to trưởng một trượng hết lên một tiếng, chậm chậm giơ tay phải lên khống chế quả cầu, trong mắt Vân Lăng thoáng hiện hùng hãn. Ông thay áo vất mạnh một cái, đã ngưng tụ một phần lực lượng của đệ tử Vân Nam tông vào trong quả cầu, với tốc độ kinh khủng hướng về phía Tiêu Viêm bắn quả cầu ra. Tốc độ quả cầu nhanh kinh khủng, những lời đi qua cơ hồ xuất hiện một vùng chân không dài chừng một trượng. Tại nơi đó, mọi thứ đều bị cổ năng lượng cường đại kia đè ép thành hư vô. Tiêu Viêm cẩn thận khi đại trận vừa hình thành, hai ba đồng cũng phát sắc ra nhìn thấy quả cầu bắn về phía tiêu viêm liền hét lên quả cầu năng lượng kinh khủng như vậy tiêu viêm thân là một đấu sư không thể nào chống nổi, buộn rồi với tốc độ của hắn không tránh kịp đâu Ha ha. bần lằng cười nói tay áo đột nhiên huy động quả cầu lói lên tới trước khuôn mặt biến sắc của tiêu viêm tình khí vô cùng kinh khủng hùng hằng ập tới sắc mặt khó coi nhìn năng lượng khổng lồ bắn tới trong lòng tiêu viêm có chút kinh hoàng loại năng lượng này tựa hồ vượt qua khả năng của một gã đấu vương cường giả có thể phát ra. Thôi nữa, với tốc độ công kích này, các bạn không thể nào tránh được. đôi mắt chăm chú nhìn quả cầu năng lượng càng ngày càng tới gần. từ việc nghĩ rằng muốn liều mạng một phen, đột nhiên thấy bóng ánh sáng bảy màu lóe lên. một cái bóng khổng lồ từ trên trời hạ xuống. thân thể khổng lồ của thôn thiên mã trong nháy mắt đã tới. cái đuôi quét qua một phát, cuốn tròn bao vệ lấy thân thể tiêu viêm mà bảo vệ bên trong. Như có tiếng sấm vừa lộ vang trên không, mà tiếng rắn kêu thê thảm cũng là cùng lúc vang lên. Trường 344 Thần bí đấu hoạng xuất trướng Dưới vô số ánh mắt cận chương. Lăng lượng còn lại dần quét tán Lộ ra tất thải thôn thiên mãng bị đánh trúng Lúc này thôn thiên mãng Trong bộ dáng thật thê thảm Vậy của nó nguyên là có bảy màu đẹp đẽ Lóng lánh Nhưng bị đạo công kích kinh khủng kia Đã bị chóc hết hơn một nửa Máu tươi đỏ sẫm Thập thấu ra bên ngoài Lớp vảy nát bét Chảy ra từng giọt tí tách Rơi xuống như mưa Thân thể to lớn khẽ động mang theo tiêu viêm bình an vô sự phóng ra. tiêu viêm ngẩng đầu lên nhìn quang màng ảm đạm trong đôi mắt rắn, máu tươi nhỏ ra vẫn là còn chút ấm. tê thuần thiền mãng thè lưỡi với tiêu viêm, trong mắt rắn có vẻ quan tâm giống như người. hiện giờ thuần thiền mãng đã tiến vào ngũ giai, đã có trí khôn không kém con người. nếu không phải vì lý do linh hồn lực lượng của mỹ đô toa lữ vương bị áp chế thì sớm có thể nói tiếng người rồi. Thuần Thiên Mãng từ sau khi ra đời, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tiêu Viêm. Tuy là loài vật, nhưng đối với Tiêu Viêm hình như đã sớm có tình cảm thân thiết. Nín chặt răng, Tiêu Viêm gỡ những chiếc vảy rớt ra trên mình. Thuần Thiên Mãng từ sau khi thấy trong mắt Thuần Thiên Mãng một vẻ quan tâm giống như người, một cơn giận dữ cơ hồ là mất đi lý trí của hắn. Thế nhưng may là cuối cùng lí chí đe nén được lửa giận, hắn chỉ lạnh lùng liếc qua Vân Năng đang ngửa phía dưới, rồi nhanh chóng lấy ra trong lạp giới một bình thuốc trị thương, sau đó đập lên trên thân thôn Thiên Mãng. Cái bình vừa đập lên nấp vậy lập tức vỡ ra, lức thuốc mát mẻ chậm rãi chảy từ miệng vết thương, làm cho thôn Thiên Mãng cảm thấy đỡ đau một chút. Tên dao hỏa này coi như may mắn, một lần thì xúc sinh người còn thoát được, thế nhưng lần này thì sao? Lệnh Lục nhìn về phía thôn Thiên Mãng đang bị thương không nhẹ, một tay Vân Năng giơ lên, năng lượng xoáy cầu thật lớn trong một lần nữa ngưng tụ lại. Mặt ngoài hình cầu tràn ngập năng lượng, tinh khí kinh khủng khiến cho không khí xung quanh bị chấn động, biến thành hư không. "Xuống địa ngục đi thôi." Trên mặt hiện ra vẻ lãnh ác, song chưởng của Vân Năng đột nhiên đẩy mạnh quả cầu năng lượng khổng lồ, lại một lần nữa truyền tiếng gió áp bức cao thét từ vết chân trời bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Đôi mắt trợn lên nhìn chăm chú vào quả cầu năng lượng, Tiêu Viêm nghiến răng nắm chặt huyền trọng xích, điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. "Hắc Vân Lang, với thân phận trưởng lão Vân Nam tông của ngươi mà đi hạ thủ với một tiểu bối như vậy, ngươi thật có ý gì đây?" Lúc quả cầu năng lượng bắn về Tiêu Viêm, cuối cùng thanh âm lạnh lẽo của Hải Ba Đông đã vang lên. "Vạn hoa băng kính!" Theo tiếng quát vang, một cái lồng bằng Cái băng kính khổng lồ che phủ cả không trung trong vòng mấy chốc đột nhiên xuất hiện trước mặt tiêu viêm trên mặt kính xuất hiện vô số mặt cắt nhỏ dưới ánh sáng mặt trời trông như là một khối dương quang ngân tụ lại thành mặt kính ầm quả cầu năng lượng đánh vào băng kính năng lượng khổng lồ ngay lập tức bị vô số mặt cắt nhỏ phân tán ra hết sau khi quả cầu năng lượng tiêu tán băng kính tuy rằng đã bị tổn thương nhưng vẫn như cũ duy trì xung quanh Sau khi năng lượng của vân khí hóa đi hết Lúc này mới lộ rắc một tiếng Hóa thành hóa tuyết bay khắp trời Chậm rãi rơi xuống Hắc không sao chứ Nhân ảnh chấp động Hải bà đồng xuất hiện trước mặt tiêu viêm Quay lưng về phía hắn Vẫn không sao Tiêu viêm lắc lắc đầu lắm chặt thước chậm rộng quát Cái này hơi phiền phức đây Không nghĩ tới tên khốn này lại sinh ra lòng ác độc, Đương nhiên phát động vân yên phúc Nhật trận ra đùa giỡn Đây là đại trận bảo vệ vân nam tông khi phát động thì hao tốn không nhỏ trong những năm qua không biết bao nhiêu lần trợ giúp vân nam tông vượt qua cửa khó khăn hải ba đồng ánh mắt chậm rãi nhìn biển mây bên dưới đang nhanh chóng chuyển động cười khổ nói chỉ cần đệ tử vân nam tông còn năng lượng trong cơ thể coi như chúng ta phải chiến đấu với trên dưới cả ngàn đệ tử cho dù là cường giả đấu hoàng cũng không thể là hoàn toàn chống lại như vậy tiêu viêm hơi khấn trương trầm giọng Như vậy chúng ta phải làm sao? Hải Bà Đông ngợt đầu liếc nhìn lồng năng lượng bao phủ quảng trường nói Trừ khi có thể phá vỡ lồng năng lượng này chỉ cần phá là ta có thể mang người rời khỏi đây Thế nhưng bây giờ phải bảo vệ ngươi nên ta không thể phân tâm Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn thôn thiên mãn khổng lồ sau lưng thiêu viêm nói Lồng năng lượng này do hơn trăm tên chấp sự của Vân nam Tông làm nên bằng với thực lực cấp bậc đống ương của nó muốn đánh phá chỉ sợ rất mất thời gian Mà hiện tại cái chúng ta thiếu nhất chính là thời gian Già và Tôn Thiên Mãng đi xem thử Hải lão giúp chúng ta phòng ngự công kích phía sau Tiêu viêm trầm tư trong giấy lát rồi quyết định thật nhanh Hiện tại bọn họ không có nhiều thời gian nữa rồi Ai cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi Vân Yên Phúc nhận trận này Phải là một tên cường giả đấu hoàng mới có thể miễn cưỡng chống lại May mắn là vân vân không có tại đây Nếu không lích thực lực đấu hoàng của làng chủ trì đại trận Cho dù là cường giả đấu tông cũng phải kiêng sợ Tuy biết rằng thực lực của tiêu biêm muốn phá lồng năng lượng rất khó, nhưng tới lúc này rồi, Hải Ba Đông không còn biện pháp nếu như không phá lồng năng lượng, vậy bọn họ chỉ còn cách tử chiến với cả ngàn đệ tử của Vân nam Tông mà thôi, lấy một chống lại ngàn, đối với đấu hoàng cường giả không có khó khăn gì, đáng tiếc dưới sự ngừng tụ của Vân Yên Phúc Nhật Trận lại được bồi dưỡng gần 10 năm, thậm chí vài chục năm an ý, lại thêm thực lực cả ngàn đệ tử Vân nam Tông như là toàn bộ trồng chất lên người Vân Năng Đang giữ mắt trận dưới sự trình lệch như vậy Cho dù là Hải Ba Đông cũng tạm thời trình ném mũi nhọn mà thôi Hải Ba Đông Nếu như người vẫn chấp mê bất ngộ Phải lão phù không cần phải liệm tình bạn cũ Lạnh lùng nhìn Hải Ba Đông trên không Vân Năng đã không nhịn được Lại một lần nữa triệu tập từ trong biển mây Ra một quả cầu Thể tích quả cầu này so với lần trước cơ hồ lớn gấp đôi Nhìn quả cầu năng lượng to chừng 4-5 trượng Về mặt hải bát ông thoáng có chút nghiêm trọng Trong hai tay bắt đầu xuất hiện khí lạnh lượn lờ Thân thể ở trong Trên không cũng có vô số hòa tuyết li ti chậm rãi xuất hiện Rồi sự tình này xem ra lớn chuyện rồi Thấy hai bên thực sự sắp sửa lộ ra một trường đại chiến Giành tiên thở dài lắc đầu Chỉ là một tên mặc thừa mà thôi Cũng làm cho một tên cường giả đấu hoàng cũng với một tên cường giả có tiềm lực kinh khủng trong tương lai lão loạn như thế có đáng hay không? Cũng không phải vì mặc thước kia, hắn chỉ là một chiếc sự ngoại môn có chưa có năng lực lớn như vậy, Hạp Mã lắc đầu cười khổ, vừa năm tầng muốn bảo vệ thanh danh, bất quá chuyện náo nhiệt đến mức này đúng là quá đáng. Một kích trước của Tiêu Diễm đã mất hết thể diện của văn năng, vì thế mới xuất động, hộ tông đại trận, nói đúng ra hắn đã động lòng xiêng. "Ôi, thở dài một hơi." Sai Thiên lại cười khổ, đến nước này cho dù là ai muốn đứng ra hòa giải cũng không được nữa rồi. Thịch, vết trọng xích phát ra kinh khí cùng cường hãn, hung hăng nện vào lòng, chỉ tạo ra được một rung động thật nhỏ như sóng gợn lăn tăn, ngoài ra không hề xì xuyệt chút nào. Sắc mặt âm trầm nhìn Tôn Thiên Mãng không ngừng công kích vào lòng năng lượng, Thiêu Diêm để ý thấy công kích của nó mỗi lần quét tán ra gợn sóng rung động, ngược lại thật có chút thành thế. Thế nhưng muốn phá hủy được lồng năng lượng này Còn rất xa vời Tiểu hỗn đàn này Tiêu biêm quay đầu nhìn về phía Hải Ba Đông và Lăng Vân Lúc này bộc phát ra Khí thế kinh khủng sắp sửa đại chiến Thấp giọng mắng một câu Ta không tin phá không được cái đồ chết tiệt này hô hấp dần tăng lên Ánh mắt tiêu biêm trở lên đỏ ngầu nắm chặt trọng xích Đồ khí trong cơ thể dũng mạnh xuất ra Khung hăng thết lớn lệ vào lồng Năng lượng cứng rắn vô kể kia Tiêu Cú lại của Tiêu Viêm, tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, vô số người ngẩng đầu, nét mặt ngạc nhiên nhìn về phía Khê Ních, cơ hồ là trong nháy mắt lan ra trên lồng năng lượng. Sau khi ngạc nhiên một chút, lại nhìn thấy Tiêu Viêm cũng đang gầm trọng sức trợn mắt há mồm. Ngay cả một đấu vương cường giả cũng cần một thời gian nhất định mới có thể phá lồng năng lượng này, vì sao có thể bị một xích tỉ tiện của hắn mà vỡ như thế? Không thể nào, trong biệt mây vân lăng cũng là ngay người nhìn phía khe nứt của lồng năng lượng chợt hồn hệ quát lên không nghĩ tới phúc nhật trận giành chấn của gia mã đế quốc vân nam tông lại cả ngàn người trong tông môn thế nhưng liền thủ đối phó với một thiếu niên chưa đầy hai tuổi thật đã làm mất hết thể diện của vân phá thiên năm xưa gây dựng vì vân nam tông trên đại lục a đúng lúc mọi người ngơ ngác trong dày nát có tiếng cười to khan khan đột ngột vang lên trên không là ai Lại dĩ nhiên dám làm nhục đến tiền bối Vân Nam Tông của ta Dấu đầu hở đuôi có cái gì hay Nếu các bạn lãnh hiện thân cho lão phu xem Sắc mặt trật biến Vân Nam ngẩng đầu quát to Hà hà hiện thân thì hiện thân Người khác sợ Vân Nam Tông Chứ ta đây không sợ chút nào Tiếng cười to vang lên Theo tiếng cười hạ xuống cái lồng kia sắp hỏng Cuối cùng lộ âm một tiếng Hóa thành lăng lượng vỡ lát đầy trời Rồi chậm chậm tan biến trong hư không Lồng lăng lượng vừa bị phá vỡ trên cây đại thụ xung quanh những tên chấp sự của vân nam tông sắc mặt đột nhiên trở lên trắng bạch đồng loạt phun ra một vòi máu tươi không thèm để ý đến bọn chấp sự đang thổ huyết vân nam ngẩng đầu tập trung nhìn vào một chỗ trên không trung trong khoảnh khắc không khí nơi đó đột nhiên chuyển động một cách quỷ dị ngay sau đó một bóng đen chậm rãi hiện ra chỉ từ trong nháy mắt một người áo đen từ hư không xuất hiện trước mặt mọi người thấy người áo đen vừa xuất hiện sắc mặt hải ba đồng ra hình thiên phát mã Bừng làng cơ hồ trong nháy mắt đột nhiên đạt biến, lại là một cương giả đấu hoàng, ra hình thiền chậm rãi hít một hơi, trong lời nói không giấu được vẻ kinh hãi. Thoạt nhìn thì có vẻ người kia đến trợ giúp, tên gia hỏa Tiêu Viêm A, không ngờ sau lưng hắn lại có một thế lực khủng lồ như vậy. Sắc mặt pháp bá cực kỳ nghiêm trọng, chậm giọng nói, chỉ sợ lần này Vân Nam Tông gặp xui xẻo rồi.